Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 453 Lục Doanh Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nhưng Lâm Hiên cũng không tiếc núi gì. Ở Bích Vân Sơn hắn thu hoạch, cũng không phải nhỏ. Thứ nhất là Thánh Nguyên lệnh, thứ hai là Tử Long Đỉnh. Còn lại chính là Vạn Niên Tuyết Tinh. Mỗi thứ đều là những bảo vật chân quý vô cùng. Bây giờ cũng chỉ thiếu có 23 loại tài liệu để luyện chế bồn mạng. Pháp bảo Những thứ này tuy tương đối hiếm nhưng có thể dùng linh thạch. Để mua được. Suy nghĩ một chút. Bây giờ tới phường thị của thanh tường môn là không. hữu ít. Mà Âu Dương cầm tâm có nói Linh Dược Sơn cũng có phân đàn nơi. Đây, hắn tính nên tới đó xem sao. Dù sao Đắc Ly khai lâu như vậy. Hiện tại bản môn đã ở trước mắt thì... Cũng nên tới đó... Huống chi bổn môn đệ tử ở đây quá nửa là để thu thập... Bảo vật... Không chừng sẽ có những thứ hữu ích... Nghĩ vậy Lâm Hiên mau chóng hóa thành một đảo đổn quang nhắm hướng... Chân trời mà đi... Dọc trên đường trước sau có gặp vài tên âm hồn... Tuy nhiên tu vi bọn... Này kém xa Lâm Hiên nên hắn dễ dàng qua mặt đối phương... Đảo mắt đã là giữa chưa... Lúc nãy trước mắt Lâm Hiên là một bình nguyên, trống chày. Trên bình nguyên có một khu rừng rậm, nơi này trước kia, vốn ít dấu chân nhân tục. Càng không có linh mạch linh thạch nên nhóm, lệ dù cũng không hứng thú nhìn đến. Ở đây vốn là tràn ngập sinh cơ, ở khu vực tử địa này đã lâu được thấy cảnh tượng thấy cảnh vật xanh. um tươi tốt quả thực làm cho ánh mắt Lâm Hiên sáng ngời lên. Lâm Hiên dừng độn quang đem thần thức phát ra quan sát trong phạm vi. Hơn mười dặm. Sau khi tìm kiếm một hồi hắn lại nhếu mày. Trên mặt lộ. Ra chút nghi hoặc. Nơi này lại không có cấm chế tức khí hay linh lực chấn động. Chẳng lẽ. Phân đàn linh dược sơn lại không ở nơi này. Âu Dương cầm tâm chắc chắn là không có gạt hắn. Lâm Hiên nhếu mày suy nghĩ một lát. Rồi hắn tùy tiện tìm một chỗ ẩn, nấp, trước tiên là nghỉ một chút, chỉ cần phân đàn bổn môn ở nơi này, sớm muộn thì sẽ nhìn ra manh mối. Hắn vốn không vội vàng gì, quả nhiên lâm hiên mới tính tỏa gần nửa canh giờ, chợt giữa đôi mày. Hắn khẽ nhíu rồi mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước, mặt, lộ vẻ đâm chiêu, quả nhiên có tu tiên giả. Nhưng tại sao tu Vi lại thấp như vậy? Lâm Hiên vuốt cầm tự lầm nhẩm. Sau đó thân hình lói lên đất hiện ra xa. Hơn mười trưởng. Cùng lúc đó cách Lâm Hiên khoảng hai rằm ở ven rừng hai nữ tử đăng. Cẩn thận đi ra. Vừa đi còn quay đầu nhìn quanh. Tựa như sợ bị người. Khác phát hiện. Hai nàng đều là thiếu nữ. Niên kỷ chừng mười bảy mười tám. Vi càng không nhắc tới chỉ là linh động kỳ tuy nhiên tiêu ký nơi tay áo chứng thật là bổn môn đệ tử sư tỷ chúng ta thực sự đi sao phải biết tư trốn bồi phái một khi bị bắt lại hình phạt vô cùng nghiêm khắc vừa lên tiếng là thiếu nữ khuôn mặt hình trứng ngỗng ở bên trái mặc dù không thể nói là quá mỹ lệ nhưng cũng khá xinh xắn chẳng qua thời Khắc này vẻ mặt đầy sợ hãi, hình dáng thấp thỏm bất an. Ai? Bên phải là một thiếu nữ cao gầy dung mạo xinh đẹp. Nàng nghe. Vậy thì thở dài. Sư muội đây cũng là bất đắc dĩ. Huống chi đôi ta đâu có thế lực. Chống lưng ở Linh Dược Sơn tiếp tục ở lại đừng nói tu tiên đạo đại. Thành, có lẽ không tới mấy ngày đã hồn bay phách lạc. Lâm Hiên nghe đến đó cảm thấy kinh ngạc. Nhìn ra bốn phía cũng không. Giống âm hồn sắp đánh tới. Hai người này tại sao lại nói ra lời này. Có lẽ là có ẩn tình ở bên trong. Tuy nhiên hai thiếu nữ lại không nói gì thêm. Vẻ mặt bọn họ chán nản Im lặng cẩn thận đi về phía trước. Lâm Hiên thấy thế thì nhíu mày. Hai thiếu này tuy pháp lực thấp kém. Nhưng dù sao cũng là tu tiên giả. Bước chân nhẹ nhàng đảo mắt liền đã đi được bảy tám sẵm. Lại không. Thấy truy binh liền nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên nữ tử xinh đẹp cao gầy. vương ngọc thủ. Thò tay vào túi chứ vật. Bạch quang chợt lói từ bên. Trong bay ra một thanh tiểu kiếm. Biến. Ngón tay ngọc điểm nhẹ. Đồng thời nàng hé miệng phun ra một ngụm tinh. Khí lên phía trên. Tiểu kiếm dài hơn tất ngay lập tức nganh phong. Biến thành một đảo thanh phong dài hơn ba thước tỏa ra ánh sáng ứng Ánh. Thiếu nữ bên cạnh trong mắt tràn đầy hâm mộ sư tỷ Đây là phi kiếm. Do sư phụ lão nhân ra ban cho sao. Ô. V. K. -qu -qu -qu M. Thiếu nữ xinh đẹp cao gầy gật đầu sư mỗi lát nữa phải nắm. Chặt linh khí. Nhìn vạn lần không để té xuống. Nói xong lời này nàng đánh ra một đạo pháp quyết. Phi kiếm hóa thành. Một đảo quang hà đang muốn ngự kiếm bay đi. Đúng lúc này một bóng người chợt lói lên. Chỉ thấy một thiếu niên diện. Mạo bình thường như u linh xuất hiện trước mặt hai người. Càng kỳ lạ. Là phi kiếm kia không hiểu sao đã bị hắn trột vào trong tay. Hai thiếu nữ vô cùng kinh hãi. Nhất là thiếu nữ cao gầy kia từ khi. Nàng có được trung phẩm linh khí đến này luôn cẩn thận bồi luyện. Đến... Mức tâm thần tương thông thì không dám nói Nhưng quả thật là đáp sai xử được như ý Không hiểu ra sao bị đối phương thu đi Trong lòng nàng khẩn trương Ngón tay ngọc ngoắt một cách đỉnh đem phi Kiếm thu về nhưng vô ít Lâm Hiên nhìn vào Đạo thanh phong Ba thước đang vùng vẫy bàn tay Trong lòng thầm cười Bên kia thiếu nữ tuy gắn sức nhưng phi kiếm Cứng đơ như bị sét giật thành thật Nằm trong tay thiếu niên Lúc này thiếu nữ cao gầy xinh đẹp cảm ứng được sự liên hệ giữa linh. Khí đã bị đứt. Sắc mặt nàng đại biến. ngẩng đầu đem thần thức đảo qua. Trong lòng hàn khí lại nổi lên. Nàng hoàn toàn không nhìn ra tu vi đối phương nông sâu thế nào. Chẳng. Lẽ thiếu niên này là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng cùng sư muội là đang trốn chạy tâm ý vốn khá hoảng loạn. Nhưng. Phản ứng đầu tiên là cẩn thận dò xét Đối phương diện mạo lạ lẫm nàng Chưa thấy qua bao giờ Với lại phục trang lại không giống như tu sĩ Bản môn Có lẽ đây là một vị tán tu ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này Nghĩ tới đây cô gái cao gầy hơi bình tĩnh trở lại Nàng dùng ánh mắt Liếc qua ra hiệu cho thiếu nữ có khuôn mặt hình chứng ngống rồi cả Hai cúi xuống vái trào lâm hiên tham kiến tiền bối Không biết hay Ta đã đắc tội tới người, xin tiền bối lượng thứ cho. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia tán thưởng. Nữ tử này mặc dù chỉ là linh động kỳ tu sĩ cấp thấp. Tuy nhiên tâm cơ cùng phản ứng đều là. Nhất đằng là một nữ tử thông tội có phần giống như hắn. Lâm Hiên cũng không chưa vội hiển lộ thân phận. Hai thiếu nữ này khi trước đối thoại quá ly kỳ. Hắn muốn tìm hiểu thêm tin tức rồi mới có. Dự tính tiếp theo. Hai ngươi là Linh Dược Sơn đệ tử. Vâng. Hơi do dự một lát. Nữ tử cao gầy xinh đẹp cắn chặt đôi môi. Gật đầu thừa nhận. Đối phương đã nói rõ như thế. Có lẽ là vừa rồi đã. Nghe nàng cùng sư muội đàm thoại. Nếu phủ nhận chỉ khiến hắn không hài. Lòng mà thôi. Lúc này đôi tay ngọc nắm chặt. Mặc dù nàng tỏ ra khá bình tĩnh nhưng... Vẻ mặt xinh đẹp tái nhợt chứng tỏ nội tâm nàng đang khá bất an. Thấy vậy khó miệng Lâm Hiên lộ tiếu ý. Đây chính là điều hắn muốn. Tuy nhiên hắn lại nhẹ nhàng mở miệng không cần sợ hãi như thế. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta cũng không làm khó hai người. Nói tới đây trong lòng Lâm Hiên thầm kêu khổ. Ai bảo hai nha đầu này là đệ tử bổn môn. Nếu như là tu sĩ môn phái khác hắn trực tiếp dùng. Sư hồn thuật thì đơn giản mau lẻ hơn nhiều. Đáng tiếc thần thông này là tổn hại đến tâm thần đối phương. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hai thiếu nữ. Đặc biệt là nữ tử cao gầy sinh. Đẹp kia. Tâm tư nhảy bén phản ứng nhanh nhẹn. Nói không chừng còn có. Thể sử dụng đến hai người này vào dự tính của hắn. Giả tiện bối. Ngày muốn hỏi điều gì chỉ cần vãn bối biết được Nhất định không dám giấu riêng chút nào Hai người vốn đang vô cùng sốt Ruột Nghe thấy Lâm Hiên chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề các nàng nhẹ Nhàng thở ra Lâm Hiên nhìn qua vẻ mặt hai nàng Hắn không nhanh mà cũng chẳng chậm Mở miệng Hai người tên gọi là gì Lục Doanh Nhi Thiếu nữ cao gầy thở dài Thành thật báo ra danh tính. Của mình. Lưu tấm. Thiếu nữ có khuôn mặt hình chứng ngóng lần đầu mở miệng. Âm. Thanh cũng rất trong trẻo êm tay. Ta vừa rồi đi ngang qua nơi nơ. À. Í. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S, quy. Quy. Nghe thấy thảo luận. Hai người thân. Là Linh Dược Sơn Tu Sĩ. Lại dám tư trốn khỏi môn phái Việc này rốt Cuộc là như thế nào Hai thiếu nữ nghe thấy những lời này Lại quay sang liếc nhau Vẻ mặt Xinh đẹp biến đổi trắng bịch Nhịp sư phản phái cho dù ở võ lâm thế Tục cũng là việc đáng khinh Tu tiên giới hình phạt càng thêm nghiêm Khắc hơn Nhẹ thì phế bỏ tu vi Nặng thì rút hồn luyện phách Nghĩ tới đây thân thể mềm mại của hai thiếu nữ đều khẽ run lên. Tiền bối, hai ta quả thật muốn tạm thời rời khỏi nơi này. Nhưng tiểu nữ tử lấy ma tâm mà thể, tuyệt đối không có ý phản bội môn phái. Lục Doanh Nhi vốn có tâm tư hơn rất nhanh khôi phục vẻ mặt, cắn răng bình Tính trả lời, "Ồ, đôi lông mày Lâm Hiên nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút hứng thú. Ở tu tiên giới dám lấy ma tâm mà thể thì lời kia chắc không giả vậy. Vì sao hai ngươi phải lén lúc chạy trốn? Chẳng lẽ có khổ tâm gì? Việc này nói ra rất dài dòng. Vãn bối. Lục Doanh Nhi nói tới đây. Trên mặt lộ ra một phần vẻ băn khoan. Thiếu nữ gọi là lưu tâm thì liên tiếp quay đầu lại phía sau giò xét. Lâm Hiên thấy tình cảnh như thế thầm có ý thay đổi biện pháp. hai Thiếu nữ này tâm thần nếu bất an Thì khi hồi đáp vấn đề của hắn nhất Định sẽ sơ xài Như vậy thì sẽ không thu được nhiều tin tức hữu ích Có xe dụng